có rất nhiều hiện man đang đào sới sau một vũng bùn trong vùng đất hoang vu. Cũng tự như là dân chúng phân tần bình thường nghĩ mãi mà vẫn không hiểu vì sao núi luyện ngục lại có thể được đặt song song với học viện thanh loan. Các hiện man này nghĩ mãi cũng không hiểu là mấy tảng đá màu xanh đậm, trông như là tổ ong, vũng bùn này lại có liên quan đến hồn binh, có thể cắt đứt cả bát luyện khương. Nhưng khi nghĩ đến dùng những vật này có thể đổi được gạo trắng và lúa mì thơm hơn, sẽ sắn nghĩ đến vị ngọt của bánh nướng và mùi thịt thơm phức, bụng của bọn họ dường như ấm mắt hơn thường ngày. Mà hai tay và hai chân đang ngâm trong nước bồn lạnh như băng của họ cũng không còn rét lạnh nữa. Gạo, mì, muối ăn, đường cát và thịt khô là những món ăn rất là bình thường ở Vân Tần, nhưng đối với những hiền man đấy lại là đồ vật quý giá cần dùng đến tính mạng để đổi lấy. Bởi vì lúc trước thiếu thốn thức ăn, hiền man cần phải dùng rất nhiều tính mạng trong bộ tộc để trả giá tiến công vào các kho lương của quân đội vân tần hoặc là vượt qua sơn mạch long xà lăn lội đường xa tới cảnh nội vân tần để chém giết cướp đoạt mà bây giờ bọn họ không cần nhiều tộc nhân của mình đổ máu hy sinh nữa thậm chí còn có thể truyền tay cho nhau những thức ăn quý giá này ngoại trừ nguồn cung thức ăn dồi dào ra bọn họ còn được vài dược vật quý giá có thể cứu sống lại những tộc nhân sắp chết bọn họ không biết những thức ăn và dược vật quý giá này là từ nơi nào có Các trưởng lão trong bộ lạc cũng nghiêm khắc yêu cầu mỗi người dùng tính mạng của mình để bảo vệ bí mật, không được mang theo bất kỳ đồ ăn nào rời khỏi động huyệt. Nhưng bọn họ tất nhiên cho rằng đây là đồ vật trời xanh ban tặng, nên mỗi người đều tự hứa lấy tính mạng của mình để bảo vệ, đồng thời cảm ơn trong lòng. Trong lúc các đế quốc trên thế gian này không hề hay biết, việc thông thương giữa đế quốc Văn Tần và Việt Man thật là không ngờ đã được tiến hành. Từ nội địa Văn Tần đến hành tỉnh Đông Lâm, rồi đến biên quân Long Xà rửa sạch hàng hóa cũng như là tiền bạc có được thông qua giao dịch chợ đen đảm bảo lương thực có thể đột phá vòng vây biên quân vân Thành để tiến vào vùng đất hoang vu tất cả chuyện này đều rất là phức tạp ngay trong quá trình vận chuyển nhóm lương thực và dược vật đầu tiên vào trong vùng đất hoang vu Lâm Tịch quả thật đã gặp rất nhiều vấn đề việc gặp thế lực Liễu Gia cũng chỉ là một khúc nhạc đẹp ngắn ngủi mà thôi nhưng có Huyệt Man mạnh mẽ phối hợp tác chiến Có người như là Trạm Thái Thiển Đường và Nam Cung Vị Ương chấn giữ, nếu như muốn giải quyết các phiền toái, hoàn toàn thuận lợi thông thương được, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi công chiếm được núi Ngao Giáp, Nam Cung Vị Ương không chỉ thành công trở thành vua giặc cỏ, hoàn toàn khuất phục mọi giặc cỏ bên cạnh phía đông. Nhiều người tỏ ý trung thành, hơn nữa còn lấy được rất nhiều tiền tài và vật liệu trong núi Ngao Giáp tích lũy nhiều năm nay. Nhờ vậy mà Lâm Tịch căn bản không cần sử dụng tài lực từ Đại Đức Tường. Sau khi mất gần 20 năm không ngừng gia cố phòng ngự núi Ngao Giác, Quách Đông Thần đã cảm thấy núi Ngao Giác này như là một nước độc lập. Nhưng sau khi buộc chính hắn và tất cả thuộc hạ phải quỳ xuống trước mặt của Nam Cung Vị Ương và Lâm Tịch, sau đấy tận mắt chứng kiến những gì mà Nam Cung Vị Ương và Lâm Tịch đang làm, có thể nói là một việc trước nay chưa từng ai làm được, kể cả trước hay là sau khi Vân Thần đập quốc. Hắn mới hiểu được rằng thì ra trước đây mình chỉ là một con ếch ngồi trong đáy giếng. Tự cho mình là vua, kết quả phát hiện mình chỉ là một con ếch nông cạn. Sự tỉnh ngộ này quả thật rất là tàn khốc với một người vốn rất là tự tin như là quách đông thần. Nhưng sau khi bị những gì đang diễn ra khiến bản thân phải rung động, hắn lại bắt đầu suy nghĩ với một thủ lĩnh như là Nam công Vị Ương liệu có đáng để mình thật lòng thần phục hay không. Lâm Tịch có thể nhận ra được tâm tình của những tên thủ lĩnh giặc cỏ như là Quách Đông Thần đang có biến chuyển. Từ sau khi cứu Nam Sân Mộ, dẫn dắt đội quân Vân Tần đột phá vòng vây phong tỏa biên quân Bích Lạc, rồi chạy đến biên giới Bàn Nhược, bắt đầu hoạt động địa bàn của Tây Di Thập ngũ Bộ, Nam Cung Vị Ương thật sự đã làm được những chuyện khiến cả Vân Tần cũng như là Lâm Tịch phải giật mình. Nhất là khi đối phó với một người tự coi mình là thủ lĩnh giao dịch chợ đen như là Cung Đình Tuyệt, Thấy Nam Cung Vị Ương có thể khiến bọn giặc cò chế tạo ra những xe bắn đá cũng như là xe bắn tên, vốn là quân giới tối mật của quân đội Vân Tần, sau đấy mạnh mẽ vận chuyển đến những địa điểm có ưu thế tuyệt đối, tạo bất ngờ khi đánh kẻ địch như vậy, hắn đã hiểu được Nam Cung Vị Ương không chỉ là một thiên tài trong vấn đề tu hành. Một người có thể khiến cho một cường giả trên thế gian này khi đối mặt cũng cảm thấy bất đắc dĩ, vốn là một người rất dễ dàng thuyết phục kẻ khác nhất là người đấy lại là một cường giả chuyên làm những chuyện không ai có thể làm được tạo cho người khác hy vọng khôn cùng càng dễ dàng khiến cho kẻ khác phải tự động thần phục nguyện chết mà đi theo nam cung vị ương và hắn còn có chạm thai thiền đường tất cả đều có năng lực ban tặng một cuộc sống chính thức cho những giặc cỏ vốn sống như là chuột chết này thậm chí để cho bọn họ cảm thấy là công việc bọn họ đang làm tự như là mở ra một quốc gia mới từ sự biến hóa hiện rõ trong mắt của quách đông thần thậm chí là liễu thậm chí là liễu tử tĩnh lâm tịch cũng biết đối với nam cung vị ương hay là chạm thai thiền đường việc thu dùng những người này cũng chỉ là vấn đề thời gian dù sao ngoại trừ nam cung vị ương ra chạm thai thiền đường còn là một quốc quân lưu vong so với một liễu gia đã suy tàn việc đi theo hắn tất nhiên sẽ càng hấp dẫn và đầy hy vọng hơn người còn sống tất nhiên sẽ có giấc mộng của mình thông thường Những ước mơ nhỏ nhoi sẽ bị ước mơ lớn hơn che lấp. Cho nên ở chỗ cao nhất núi Ngao Giác, nhìn đám mây đen dày đặc ngay trên đầu tưởng chừng như có thể động tay đến. Lại nhìn sang chi chít lầu canh, xe bắn đá, lưỡi dao khắp nơi. Lâm tịch chỉ có thể cảm giác rằng mình muốn sống lâu dài ở đây. Bố trí núi Ngao Giác thành một tường thành vững chắc, phát triển một đội quân mạnh mẽ ngay tại đây. Sau đấy tiến vào Đại Mãng, giết chết Văn nhân thông Nguyệt. Có nguyên vật liệu dồi dào của sân mạch Long xà và vùng đất hoang Phu, lấy nơi này làm căn cơ, thành lập một đội tự quân mạnh mẽ dường như là một chuyện rất là hấp dẫn. Tuy nhiên, chuyện rất hấp dẫn này chẳng qua khiến Lâm Tịch động tâm trong nháy mắt, bởi vì thế gian này đều biến hóa mỗi ngày, không phải bên ngoài đều bất biến cho đến khi hắn lập được một đội quân mạnh mẽ. Có Nam Cung Vị Ương và Trạm Thay tiền Đường ở đây, nếu như họ có nghĩ đến chuyện này, tự nhiên họ sẽ làm được. Hơn nữa, tuy nói bên cạnh phía đông của đế quốc này hoang vu, tin tức không thể nhanh chóng chuyển đi như là nhiều nơi khác ở văn tần, nhưng những chuyện lớn xảy ra bên ngoài vẫn có thể chuyển tới đây. Ai... Rốt cuộc là cái gì có thể khiến một tòa thành tự bốc cháy nhanh đến mức khiến đại quân không thể nào tự cứu, không thể nào thoát đi được chứ? Lâm Tịch đứng bên một vách núi trên núi Ngao Giác, nhẹ nhàng trấn một quyển sách nhỏ của trạm thai triển đường đưa cho hắn thành phấn phộn. Lúc trước hắn chưa bao giờ xem mình là một quân nhân văn tần chân chính, nhưng hắn từng ở trong quân đội, lúc trước hắn chưa bao giờ tự xem mình là một quân nhân vân tần chân chính, nhưng hắn từng ở trong quân đội, tự trong thâm tâm luôn có một sự tôn kính tha thiết và chân thành đối với những quân nhân mang trong mình niềm tự hào mà không tiếc hy sinh tính mạng để bảo vệ tổ quốc. Đối với lâm tịch, 40 vạn đại quân vân tần tiến vào đại mãng kia thật không khác gì quân tần mục núi dương tiêm cho nên bây giờ hắn có thể tưởng tượng được quân tình như vậy sẽ khiến hoàng đế vân tần bảo thủ bị đả kích như thế nào. Hắn có thể tưởng tượng được sắc mặt hoàng đế vân tần khi đấy sẽ khó coi như thế nào. Nhưng hắn lại không cảm thấy một chút hà hê nào cả. Trạm Thái kiểm Đường có thể hiểu được tâm tình lâm tịch hiện giờ. Hắn cười khổ sờ chậm rãi giải, giải thích. Theo người ta được biết, núi luyện ngục có một tài liệu dùng để luyện khí tên là quỷ du mộc. Nếu như khi luyện chế mà phối hợp vật này với hắc lân, lập tức sẽ tạo thành một nhiệt độ cực cao, có thể nung cháy kim khí mà những ngọn lửa bình thường trên thế gian này không thể nung chảy được. Nhưng mà vật này chân quý lắm, cho dù đã núi luyện ngục, nếu như muốn dùng vật này cũng phải được trưởng giáo phê chuẩn cơ, mới có thể lấy ra khỏi kho được. Dựa vào liều lượng văn nhân thương nguyệt dùng lần này, sợ rằng núi luyện ngục phải mất rất nhiều năm nữa mới có thể tích góp đủ lại. Lấy 20 vạn quân đội Đại Mãng làm mồi nhử sao?" Lâm Tịch lắc đầu, nhẹ giọng than thở. "Đây chính là sự phản công của Văn Nhân Thư Nguyệt sau một mùa đông." Trạm Thái Chiến Đường vượn cười nói, "Ta không thể không thừa nhận, hắn ta đúng là thống soái kiệt xuất nhất thời đại này, đạt được thắng lợi một cách gọn gàng nhất." <cười> "Theo như ngươi nghĩ, chiến cuộc bên cạnh phía Bắc Đại Mãng các ngươi sẽ ra sao?" ngươi cảm thấy tình hình sắp tới sẽ như thế nào? Lâm Tịch hít sâu một hơi chậm rãi phun ra ngoài, quay đầu nhìn Trạm Thay Thiển Đường mà hỏi. Kết quả trận chiến thành Đoạt Nguyệt muốn truyền tới hoàn Thành Phân Tần sẽ cần không ít ngày, mà khi truyền tới nơi họ đang đứng, hiển nhiên phải mất nhiều ngày hơn nữa. đã nhiều ngày như vậy, sợ rằng chiến cuộc bên cảnh phía Bắc đã không còn như trong miêu tả phần quân tình này nữa. Trạm Thay Thiển Đường đã sớm nghĩ tới điều này nên khi nghe lâm tịch nói, hắn bình tĩnh nhẹ giọng đáp. Trước đây nhất định là hối ích cũng nghĩ như là chúng ta. cảm thấy văn nhân thân nguyệt sẽ phản công bằng cách trước tiên tử thủ trong thành đoạn nguyệt, sau đấy thì đợi viện quân đến trong ngoài giáp công. cho nên phần lớn đại quân vân tần điều hành quân thần tốc, năm ngày liền hoàn thành việc chặn đường và phân bổ quân lực, vây quanh thành đoạn nguyệt lại. ba ngày sau đó sẽ đánh hạ thành đoạn nguyệt. cho nên hiện giờ hậu quân vân tần đã bị tách rời với tiền tuyến. Thế cốc hiện giờ, hẳn phải là đại quân Văn Nhân Thương Nguyệt, cố gắng hết sức không cho tàn quân Vân Tần vui về. Cho dù là ta thống lĩnh quân đội, trong tình huống đại quân chủ lực Vân Tần không còn, nhưng tổng số tàn quân lại hơn 10 vạn. Nếu như là chặn đánh ngay từ bây giờ, sợ rằng cũng chỉ có thể giết tối đa 5 vạn. Nhưng Văn Nhân Thương Nguyệt sống có âm mưu, một khi hắn thống lĩnh quân đội, đội quân Vân Tần nhất định sẽ bị tổn thương nghiêm trọng hơn đấy sau khi dừng lại một hồi, giọng nói của trạm thai thiền đường bỗng chốc trở nên nặng nề hơn. mà hơn nữa, khi trước quân đội vân tần nhất định không ngờ rằng sẽ bị thương vong thê thảm như thế, quân giới và lương thực vận chuyển phía sau nhất định sẽ được cung cấp dựa theo số lượng đại quân khi trước. nhiều năm nay đại mãng mưa thuận gió hòa, căn bản không sợ thiếu lương thực. nhưng thế mạnh của đại quân vân tần vốn là quân giới, văn đan thương nguyệt chắc chắn sẽ nhận lấy không ít quân giới mạnh mẽ đâu. qua nhiều ngày nữa. Quân đội của văn nhân thương nguyệt sẽ thu về những vùng đất đã mất điều không thể khẳng định duy nhất hiện giờ chính là liệu văn nhân thương nguyệt có muốn vượt qua núi thiên hà hay không thôi ừ. nếu đổ lại là tướng lãnh đại mãng khác chưa chắc đã vượt qua nhưng văn nhân thương nguyệt muốn phân tần sụp đổ nhất định sẽ vượt qua núi thiên hà hồ ích dịch quen thuộc núi thiên hà có lẽ sẽ đánh với văn nhân thương nguyệt một trận nhưng mà hắn đã mất đi đại quân cho mình thống lĩnh xưa nay, mặc dù tâm thái bình ổn sẽ không thể nào là đối thủ của văn nhân thông nguyệt được. Lâm Tịch gật đầu nói, hắn nhất định sẽ vượt qua núi thiên hà. Trạm thái chỉnh đường gật đầu, nhất thời không biết nên nói gì. Mặc dù đối với một đế quốc khổng lồ như là văn tần, một thất bại ở trận chiến thành đoạn nguyệt không thể ảnh hưởng đến căn cơ của họ được, nhưng nếu tiếp tục như vậy. Văn Nhân thương Nguyệt sẽ càng lúc càng nhận được sự ủng hộ từ Đại Bảng, đồng nghĩa hắn ta sẽ lớn mạnh hơn. Ta sẽ rời đi. Lâm Tịch quay đầu nhìn Trạm Thay Thiển Đường bình tĩnh mà nói: Ta sẽ tới núi Thiên Hà. Trạm Thay Thiển Đường rung động kinh sợ mà nói: Bây giờ ngươi đi sao? Ta biết hiện giờ mình không phải là đối thủ của Văn Nhân Thông Nguyệt, yên tâm đi, ta không phải đến đó để giết chết Văn Nhân thương Nguyệt. Lâm Tịch bình tĩnh nói, nhưng sắc mặt lại rất là lạnh đùng. Ta muốn giết chết Tư Thu Bạch. Trong con tỉnh ngươi vừa đưa cho ta, có nói rằng đã có hơn 10 tướng lãnh văn thần cao cấp bị một tiễn thủ ám sát. Người đấy chỉ có thể là Tư Thu Bạch thôi. Ta muốn giết hắn trước, muốn chém dụng cánh tay này của văn nhân thông nguyệt. chăng như xương. Trong một khu rừng trúc, có một người mù mặc áo vàng đang khẩy đàn. Cầm có màu bạc, các phù văn bên ngoài sáng lên một cách rực rỡ. Ngón tay của người mù mặc áo vàng đầu tóc bạc trắng này đặt lên dây đàn, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tuy nhiên trong lòng người mù này, dây đàn lại tự vang lên những nhạc điệu du dương. Đột nhiên khí tức của người mù này bắt đầu dao động mạnh. Sau đấy một tức. Ông ta bắt đầu cầm đàn chạy nhanh trong rừng trúc. Cách rừng trúc cách đấy không xa là một ngôi nhà tường trắng ngói đen. Lâm Tịch đang đứng trước căn nhà có hai con sư tử nhỏ bằng đá. Là ta. Nhìn thấy người mù mặc áo vàng đang lướt nhanh trong rừng trúc. Lâm Tịch nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đấy không người thật sâu thi lễ với người mù mặc áo vàng một cái và nói. Cảm ơn Tần Tiên Sinh. Hôm nay Lâm Tịch ăn mặc rất là đẹp. Hắn mặc một tấm áo cấm màu đỏ, là áo của cửa hàng Liễu xanh nổi tiếng nhất ở Hoàng thành Trung Châu, chân đeo một đôi giày da còn mới. Mặc như vậy là vì hắn biết rằng bất kể bên ngoài mình gặp chuyện gì, nhưng đến lúc về nhà, chỉ cần ăn mặc đẹp, tinh thần tươi tỉnh, khuôn mặt vui vẻ, người nhà của mình tất nhiên sẽ an lòng hơn. Người mù mặc áo vàng không nhìn thấy các ăn mặc của Lâm Tịch hôm nay, nhưng ông ta lại nhận ra giọng của Lâm Tịch. Ông ta là người nhà Vũ Hóa gia. Tất nhiên hiểu rõ những gì đã xảy ra trong một năm qua, cũng biết những chuyện liên quan đến thiếu niên xuất thân từ chấn lộc lâm này. ngay khi nhận ra người đứng trước căn nhà bình thường này là lâm tịch, thân thể ông ta cương cứng, tiếp theo thân hình khom người đáp lễ với lâm tịch, nói Đại nhân, ngài không nên trở lại. Nếu muốn nổi danh thế gian này, có hai phương pháp đơn giản mà hiệu quả. Một, chính là đánh bại hoặc là đánh chết một người vốn đã nổi danh. Thứ hai, chính là tên ngươi được chính Hoàng đế nói ra. Có thể nói là may mắn, hoặc cũng có thể nói là không may mắn, Lâm Tịch lại có được cả hai điều này. Bất tử tướng quân Tần Kính Hoàng đang Bích Lạc vốn có danh vọng cực cao ở Vân Tần. Nhưng sau chiến dịch lăng Bích Lạc, tất cả mọi người ở Vân Tần đều biết danh tướng Vân Tần này đã bị một đệ tử học viện Thanh Loan tên là Lâm Tịch Đích Thân Lĩnh Binh, một người một ngựa chém chết. Kế tiếp thái tử Văn Nhân Thương Nguyệt ám sát, đế vương giận dữ, sai một đại điện quát ra tên Lâm Tịch. Lâm Tịch lập tức trở thành một nhân vật truyền kỳ khắp Vân Trần. Sau đấy, những chuyện hắn đã làm mà không muốn người khác biết dọc bờ sông Tức Từ, những chiến công đã lập được trong biên quân Đông xà cũng chậm chậm được mọi người biết đến, thậm chí được phải văn nhân người Ngâm Du, người hát rong ghi lại, lưu truyền mãi đời sau. Nhất là đối với những người trong quân đội cũng như là triều đình, So với các dân chúng Vân Tần bình thường, chuyện mà bạn họ biết đến còn rõ hơn, còn nhiều hơn. Phần lớn thì mọi người đều cho rằng cách Hoàng đế Vân Tần đối xử với Lâm Tịch thật là bất công. Bởi vì dựa theo tình huống lúc đó, Lâm Tịch đã dốc toàn lực, làm tốt đến mức không thể tốt hơn, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng bị trọng thương. Hơn nữa, trong mắt nhiều quân nhân, hành động của Lâm Tịch đã đại biểu cho vinh quang chân chính, đại biểu cho những phẩm chất cao thượng nhất. Mà một tường lãnh Vân Tần cần có. Theo bọn họ nghĩ, đế quốc nên dành tặng cho Lâm Tịch thêm nhiều huân chương đại biểu cho dũng cảm và vinh quang, dành nhiều lời khen ngợi hơn, chứ không nên giận chó đánh mèo. Nên người của hắn càng không cần phải nói đến việc giết chết hắn. Mặc dù lời nói cuối cùng của Thánh Thượng đã được nhiều nguyên lão và triều thần ngăn cản, nên không thể thực hiện được. Nhưng trong gần một năm qua, triều đình Vân Tần cũng không tuyên bố thêm bất kỳ điều gì đối với Lâm Tịch. Kể cả xử phạt hay là khen thường, tự như một người đáng để cho rất nhiều tương lãnh quân nhân văn tần phải tôn kính, thậm chí là sùng bái như Lâm Tịch đã bị đế quốc văn tần lãng quên, vứt bỏ. Cho nên có rất nhiều người cảm thấy thật là bất công, càng đồng cảm với những gì mà Lâm Tịch đã trải qua hơn. Lúc này, Lam Phạt vừa mới thất bại, tâm tình hoàng đế càng bất ổn hơn. Đối với những người tôn kính và đồng cảm với Lâm Tịch, Việc lâm tịch xuất hiện ngay bây giờ thật không phải là thời điểm tốt. Ta hiểu ý của tiên sinh. Hơn nữa một khi xuất hiện ở đây, lại trước nhà của mình. Không bao lâu nữa những người chú ý đến ta sẽ biết ta lại xuất hiện trên thế gian này. Lâm tịch hiểu ý của người mù áo vàng nên hắn lại không người tạ ơn đồng thời nhẹ giọng nói. Nhưng ta không thể ẩn núp mãi được. Nếu như văn ân thương nguyệt một ngày không chết, một ngày bất bại, ta vẫn ẩn núp. Đợi đến khi hắn chết ta đã xuất hiện. Vậy cuộc sống này có ý nghĩa gì với ta nữa? Người mù mão vàng khẽ thở dài trong lòng cũng không nói gì thêm nữa. Khẽ không người rồi xoay người lui về phía rừng trúc. Nhưng ngay lúc này, có mấy tiếng ho khan trong căn nhà vang lên. Tiếng ho khan rõ ràng do người cối phát ra cùng với tiếng bước chân trên nền đá lập tức đánh thức mọi người trong nhà. Cửa nhà được mở ra. Nhìn ông lão đang cầm đèn lồng mở cửa. Lâm Tịch cười cười và nói, Lưu bá, ta đã trở về rồi. Ông lão giáng người không gầy này cẩn thận nhỉ Lâm Tịch, lại nhớ tới thiếu niên năm xưa mình đã đích thân dẫn vào bình nguyên bốn mùa, hơi cảm khái mà nói, Người đã cao đớn hơn nhiều rồi. Một nam tử hơi mập, khuôn mặt bình thường nhưng trông đã già hơn trước, hơi lào đảo từ trong nhà chạy ra ngoài. Lâm Tịch vừa đi qua cửa, nhìn thấy hai hàng tóc mai của nam tử này năm xưa đã chuyển thành màu bạc, hắn lập tức hơi nghẹn ngào kho mình hành lễ với nam tử này và nói: phụ thân, con đã trở về. vị thương nhân chống lộc lâm rất là bình thường này chạy đến trước mặt lâm tịch, hai vai không ngừng run rẩy. ông ta nhìn lâm tịch, vẫn không dám tin rằng đây là sự thật. hai tay ông ta nắm lấy đầu vai của lâm tịch, sau đấy mới chợt bình tĩnh như bình thường rồi la lên. Tiểu tịch về rồi, tiểu tịch về nhà rồi. Khổ thân con tôi. Trong tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập nam tử trung niên vừa lùn vừa mập mạp này với Lâm Tịch nói một câu như vậy. Hóc mắt Lâm Tịch hiện giờ đã ơn ướt. Lâm Tịch không phải người bình thường, nhưng người trong nhà ở Trấn Lộc Lâm của hắn ta lại là người bình thường. Đối với người nhà Trấn Lộc Lâm bình thường này, Những chuyện đã xảy ra ở bên ngoài đều quá xa xôi mà hư ảo. Điều bọn họ lo lắng thật là đơn giản Con trai của bọn họ, ca ca của cô bé kia Liệu có chịu khổ bên ngoài hay không? Mấy lời đồn kia thật là quá khách đại mà Mọi mọi cũng biết rồi đấy Mấy chuyện xưa kia có mấy phần là thật đâu Cả ca làm gì có bị thương nặng gì đâu lễ mừng năm mới mà không về là do chưa làm xong chuyện thôi Cho nên không thể về nhà kịp Sao? Thánh thượng sao có thể giận lây sang ca ca được cơ chứ? Chỉ vì như từ thánh thượng bị ám sát, thánh thượng tức giận cũng là chuyện bình thường. Sau khi thánh thượng bình tĩnh rồi, nếu như muốn giết Kaka, thì liệu Kaka còn sống về đến tận bây giờ sao? Lâm Tịnh hiểu rất rõ mối quan tâm của người nhà nhà mình, nên hắn đã giải thích một cách rất là đơn giản. Có thể giúp những người bình thường tin tưởng được, thậm chí còn cởi áo của mình ra để cho phụ mẫu vào muội muội đang xúc động, có thể nhìn thấy lồng ngực của mình. Bởi vì tác dụng của Minh Vương Phá Ngục, nên trên lồng ngực của hắn không có vết thương nào. Vết thương mà mấy cây tên tư thu bạch đã bắn chỉ còn tồn tại trong lòng quăn. Nhìn thấy chưa? Nếu như là bị thương trong mấy chuyện xưa, tại sao lại không có sẹo cơ chứ? Lâm Tịch cười cười, nhìn phụ mẫu và muội muội của mình và nói: "Nếu như nhìn kỹ xem, có thể thấy con mập hơn đấy." Đã mập hơn trước rồi Thấy Lâm tịnh còn rõ ràng khỏe mạnh Và cứng cắp hơn trước Lâm Thiên trêu chọc Có thể cưới vợ nữa Lâm Tịch nhìn Lâm Thiên đang đỏ mặt Trông đã cao lớn hơn xưa Vừa mặc áo vào như là sợ lạnh Vừa cười dẫn Lão mộ đây cũng đẹp hơn xưa rồi ca ca có một đồng học đây Có muốn giới thiệu cho không Kaka ca còn nói dẫn mụn như vậy Coi chừng Vương Tư Mẫn tỉ tỉ ăn thịt ca ca đấy Lâm Thiên Nật cảm lên ra vẻ hung ác và nói: "Ca ca có một đồng học tên là Khương Thiếu Y." Lâm Tịch cười nói, Lâm Thiên càng đỏ mặt hơn, vừa thẹn vừa giận nên nghiến răng với Lâm Tịch và nói: "Sao hả? Vừa mới trở về đã chọc muội rồi, bộ tính đuổi muội đi sao?" "Sao có thể được, ca ca còn sợ muội bị người khác lấy đi đây này." "Tiểu Tịch, lần này con trở về là định ở lại bao lâu?" Hay còn có việc gì khác? Phụ nhân xinh đẹp, lau khô vệt nước mắt, ngăn Lâm Tịch và Lâm Thiên chơi đùa, nhìn Lâm Tịch mà hỏi. Hai tay của Lâm Tịch khẽ run lên, hắn biết suốt cuộc đã phải đối mặt với vấn đề không thể trốn tránh được nữa. Lão ca, nếu như là không muốn đi, vậy đừng quan tâm chuyện bên ngoài nữa. Chúng ta giống như trước đây, an ổn sống là được rồi. Lâm Thiên cũng cảm thấy thần sắc trong mắt của Lâm Tịch hơi khác. Nên không dám cười nữa Trong chú nhìn Lâm Tịch Hơi nghẹn ngào mà thành cầu Lâm Tịch bắt giác liếm đôi môi đã khô của mình Hắn do dự một hồi Sau đấy quỳ xuống trước mặt phụ mẫu của mình Dập đầu một cái Nhưng thương nhân trung niên mập mạp Mà hoa mai đã ngả trắng kia Lại không hiểu vì sao Lâm Tịch lại đột nhiên làm như vậy Nên thoáng chốc đã kinh ngạc đứng lên Thật xin lỗi phụ thân phụ mẫu lâm tịch nhất thời không đứng lại ngửa đầu nhìn phụ thân đang khiếp sợ và phụ nhân có vẻ khó hiểu đang ngồi trước mặt chậm rãi mà nói khi trước con đã từng hứa với phụ mẫu rằng nếu như mình có lựa chọn con sẽ không đầu quân không tới những địa phương nguy hiểm nhưng có một số việc con phải đi làm không làm những chuyện này cả đời con sẽ không an lòng sẽ không thể vui vẻ được con biết rằng nếu con không ở bên cạnh hai người hai người sẽ lo lắng. Có một số việc không thể sẽ không truyền đến tay phụ mẫu, nên con không muốn lừa dối phụ mẫu, không muốn gạt phụ mẫu. Lâm Tịch cúi đầu, tự ở đôi tay đang run rẩy vào mẫu thân của mình. Hải Nhi tới đây để chào tạm biệt, thỉnh cầu phụ mẫu tha thứ cho Hải Nhi. Hải Nhi một lấy biên quan. Hải Nhi hy vọng phụ mẫu không nên lo no lắng quá nhiều cho con. Hãy tin rằng con có thể chăm sóc cho chính mình được. Phụ nhân xinh đẹp dùng đôi tay đang run rẩy ôm Lâm Tịch vào trong lòng. Cũng như năm xưa Lâm Tịch vừa bệnh nặng tỉnh dậy đã kêu mẫu thân vậy. Con đã trưởng thành rồi. Ta cũng không thể trông coi con như trước nữa. Những việc con coi là đúng, hãy làm đi. Từng giọt nước mắt của phụ nhân xinh đẹp rơi trên tấm lưng của Lâm Tịch, bà nói. Nhưng con phải đáp ứng với chúng ta. Con nhất định phải trở lại. Vâng, Lâm Tịch khẳng định nói, Con sẽ trở lại. Trong Hoàng Thành Trung Châu, sâu trong nội viện được tường cao bao bọc có rất ít người, hơn nữa Nam Phạt bất lợi, cộng thêm việc máu tươi nhuộm đỏ điện kim loan, nên so với bên ngoài, ở đây càng mát lạnh không ấm áp hơn. Bên ngoài cửa sắt trầm trọng ở Quỷ Lao, trong một gian phòng nghỉ ngơi dành cho quan viên hình ti, có hai người đang nói chuyện với nhau, một người trong đó là Hứa Trâm Ngôn. Được sự ủng hộ của Giang Gia và Văn Thủ Phủ, âm thầm hỗ trợ. Hứa trong ngôn bắt đầu nắm quyền lực ở hành ti, kết giao với nhiều bằng hữu trong cung, bên cạnh cũng có vài người tâm phúc. Hiện giờ quan viên lễ ti, Nhiên Khanh Thần đang trò chuyện với hắn là một trong những người đó. Người xác định lâm thịch đã tới trấn yên lai sao? Cùng nữ hậu hạ ngữ thư phòng hôm đó là người của ta. Chính tai ta nghe thấy Thánh Thượng và Đại Công Phụ nói chuyện với nhau mà. Môn sinh hứa ra, niên khanh thần nhìn hứa trong ngôn trông còn trẻ hơn, nhưng lại khiến tâm mình phải sợ hãi đang ở trước mặt, cố gắng bình tĩnh nói. Tin tức không thể sai được đâu. Hứa trong ngôn lãnh đạm nói. Vậy Thánh Thượng có tỏ thái độ gì không? Thánh Thượng ban đầu rất là tức giận. Nhưng mà sau khi Đại Công Phụng khuyên bảo, nên Ngài lại không làm cái gì cả. Niên thanh thần nói. Bởi vì lâm Tịch đã đi về biên quân phía Nam rồi. Sao? Ngay lúc này đi về phía Nam? Hứa trong ngôn nhíu mày lại, lộ vẻ châm chọc một người, cười lạnh. Muốn tìm văn nhân thương nguyệt, tu thu bạch để báo thủ sao? Chả lẽ hắn đã khỏe hẳn và tu vi khôi phục rồi? Cho dù học viện Thanh Loan có cấp linh dược toán tối đa chỉ tới cấp quốc sĩ. Ngay cả tu thu bạch từ lâu đã là người tu hành đại quốc sư đỉnh phong. Hắn muốn đi báo thù không các sĩ đang đi tự tử, không chắc thánh thượng sẽ mặc kệ. Lâm Tịch đã mất tích suốt một mùa đông, sau đấy gần như biến mất trong một mùa xuân tưởng như đã chết. Nhưng bởi vì hắn gần như trở thành nguyên nhân chính khiến Học viện Thanh Loan và Hoàng Thành Trung Châu trở mặt với nhau, nên ít nhất ở Văn Tần, không có một thế lực nào lại quên đi sự có mặt của hắn. Ngày ngày hứa trong ngôn và quan viên lễ ti Niên Khanh Thần đàm luận chuyện Lâm Tịch, có ba chiếc xe ngựa bảo đen tỏa vàng vô cùng uy nghiêm lại một lần nữa tụ tập ở ngay đầu đường đã tụ tập lần trước. Lâm Tịch đã xuất hiện rồi. Đây là chuyện rất là bình thường thôi. Nhưng học viện Thanh Loan vẫn còn ngủ đông. Đây là chuyện không bình thường. Bà người Áo ngồi trong ba chiếc xe ngựa màu đen tỏa vàng uy nghiêm lại bắt đầu nói chuyện với nhau. Tin tức này đúng là không bình thường. Có tin nói rằng hạ phó viện trưởng không khỏe, xem ra là thật rồi. Cho nên thì làm sao chứ? Cốc tâm âm ở bên ngoài chấn, lâm tịch ở trong chấn. Học viện Thanh Loan muốn giao trời đất bao la bên ngoài cho lâm tịch sao? Đây là việc không thể đâu. Nhưng dựa vào những gì đang xảy ra, có vẻ là đúng như vậy. Cho nên, thì bất kể giúp cuộc vì nguyên nhân gì, nếu như Hạ Phó Viện Trưởng và Tiêu Minh Hiên đã lựa chọn như vậy, nhất định họ có lý do riêng của mình. Chúng ta không nên nhúng tay vào. Ta cũng không nhúng tay đâu ta đồng ý. ba chiếc xe ngựa màu đen tỏa vàng uy nghiêm lại trầm mặc. sau đấy âm thanh nặng nề của bánh xe như là người khổng lồ bước đi lại vang lên. ba chiếc xe ngựa mà chủ nhân của nó có thể quyết định rất nhiều việc trên thế gian này tách ra, rời đi. từ tin tức vân tần nam phạt thất bại cho đến lâm tịch xuất hiện ở núi ngao giác biên quan long xà truyền đến hoàng thành trung châu. trong mấy ngày qua kể cả đế quốc vân tần đã có rất nhiều chuyện xảy ra. hoàng đế vân tần ban lệnh động viên vận động dân chúng tham gia binh lính trên cả đế quốc. Bởi vì hoàng gia thối lui và cấp sự trung lễ thi lưu tạo trạch chết mà không can dán được hoàng đế, nên có rất nhiều kiệu thần đã phục vụ trong triều đình từ thời tiên hoàng vân tần rối rít dâng sở cáo quan. Quân trấn thủ khắp nơi cấp tốc chạy đến biên cảnh phía nam. Triều đình vân tần không trách phạt hồ ích dịch lĩnh quân thất bại, vẫn để hắn ta làm thống soái, nhưng hầu như ai cũng biết rằng đây chỉ là ý kiến của rất ít quan viên và hoàng đế vân tần. Mục đích là giữ vững lòng quân Hoàng thành Đại Mãn Ban lệnh cho phép bảy lộ quân vượt qua núi Thiên Hà Cũng trong khoảng thời gian này thì Văn nhân thương huyệt thông xói hơn 10 vạn quân đội Đại Mãn Phát động không dưới 20 chiến dịch lớn nhỏ khác nhau Quân đội Văn Tần không thể nào trụ vững được Trung quân Đại Mãn đã hợp lại và vượt qua thành Ma Đàn Mà đúng như trạm thay tiền đường đã dự tính từ trước Trung quân Hồ ích dịch không còn trọn vẹn Không thể chính diện chống lại quân đội Đại Mãng được Trong tình huống như thế Hơn 10 vạn đại quân Văn Tần còn lại Đang trên biên cảnh phía Bắc Đại Mãng Đã không thể chiến đấu được Thương vong vượt quá 5 vạn Mặc dù Văn Tần đã có không ít quân đội dự bị hỗ trợ gia nhập Nhưng chiến lực của số quân dự bị này Hiển nhiên không thể so sánh với Trung quân Đại Mãng đã dùng để tiêu diệt Đại quân Văn Tần Nên chiến cuộc phía Bắc biên cảnh Đại Mãng hiện giờ Đã trở thành quân đội Văn Tần Dùng rất nhiều quân nhỏ, đánh chặn và tập kích giúp cho đại quân có nhiều thời gian hơn để lui về núi thiên hà. Chiến trường nam phạt hiện giờ không có tin tức tốt, mà tin tức xấu luôn truyền về phân tần. Một ngày qua một ngày, rất nhiều thế lực lớn lại mất dấu của lâm tịch. Bởi vì học viện thanh loan tự như không quan tâm đến việc lâm tịch xuất hiện, nên lâm tịch khi một đường tiến tới phía nam cũng là một mình một người, không có ai đi kèm. Muốn phát hiện tung tích một người, tất nhiên phải dựa vào một người. Nhưng nếu như người cần tìm lại tựa như là một con sói cô độc, lẩn tránh trong các giặc cò, không ai tiếp xúc với ai, cho dù là thế lực cường đại hơn nữa, cũng rất khó phát hiện được tung tích của hắn. Theo thời gian trôi qua, đại quân chủ chiến giữa Đại Mãng chỉ còn cách núi Thiên Hà 5 ngày đường. Giữa trời chiều, một đội quân văn tần khoảng 3.000 người đột nhiên xông ra, chặn ngay con đường chính của đại quân Đại Mãng. 3.000 quân chiến đấu với vạn đại quân Đại Mãng, căn bản không phải là một trận chiến. Căn bàn không có hy vọng phần thắng Nhưng khi đối mặt với Chủ quân Đại Mãng đang tiến tới như là dòng nước lũ Quân đội Vân Tần này vẫn lựa chọn Thủ vững ứng chiến Một đội kỵ binh Đại Mãng tinh nghệ 5.000 người nhanh chóng dục ngựa Vòng qua bên hông quân đội Vân Tần này Bắt đầu tiến công đội quân Vân Tần Đã sớm lựa chọn địa thế cao ở đây Đồng thời đội quân tiên phong của Đại Mãng Bao gồm 3.000 người Được trang bị cung tên Trọng Khải Cũng tiến công ngay chính diện Không tới 10 phút. Quân đội vân tần bên hông đã không thể chịu được áp lực, gần như là bị phá tan. Nhưng ngay vào lúc này, ngay hàng trước đại quân đại mãng xuất hiện một chiến mã thân thể cao lớn dị thường, thân ngựa mặc một chiếc giáp màu hồng, trông như sắt đúc. Trên chiến mã này có một bóng người khôi ngô, thân mặc chiến giáp màu đỏ thẫm, áo khoác màu tràm tung bay sau lưng. Bóng người khôi ngô này gây cho người ta một cảm giác hắn thật là mạnh mẽ. Sau khi nhìn đội quân Vân Tần đang ngoan cường ngăn chặn bước tiến của quân đội Đại Mãng chủ lực này, hắn ta lập tức hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không hài lòng với tình hình chiến đấu hiện giờ. Trong khi hắn hừ lạnh, một tướng lãnh quân đội tiên phong đằng trước lập tức tái mặt, liền quát lớn một tiếng. Người này trước tiên cầm một cây thương ba mũi có ánh sáng như là màu nham thạch xông tới phía trước. Cùng với lúc đó, hai trăm quân sĩ mặc trọng hải dạ ma chủ chiến của quân đội Đại Mãng, Đứng trên 200 chiếc chiến xa trong quân đội tiên phong liền đứng lên, nhảy xuống chiến xa, sau đó bắt đầu chạy nhanh như điên tới quân đội Vân Tần đằng trước. Trận chiến nhanh chóng biến đổi, nhưng hẳn về một bên. Trong 10 phút kế tiếp, đội quân Vân Tần này đã bị giết chết hơn mấy trăm người. 10 phút tiếp theo, đội quân Vân Tần vốn hơn 3.000 người này chỉ còn có 10 người còn sống. Đứng trên đống xác chết chất cao như núi kia, 10 người quân nhân Vân Tần này đã sắp cùng lực kiệt không còn có thể chống đỡ những thanh đao đang vung lên chém xuống tới mình, nhưng bọn họ lại lanh luhn nhìn qua bóng người khuây ngô trông như là ma thần đang đứng trong đại quân đại mãng lớn tiếng xỉ nhục thiên diệp quan núi thiên hà, tham tướng trần cung nhìn hoang nguyên bên dưới chân núi mà sắc mặt tái nhợt hẳn đi, hắn dĩ nhiên không thể nhìn thấy đội quân vân tần đang như châu chấu đá xe, liều mạng ngăn cản đại quân đại mãng đang phải chịu chết như thế nào. Nhưng dựa vào quân tình không ngừng truyền đến, hắn có thể biết được chuyện này đang diễn ra một cách rất là tàm thiết. Hắn cũng biết rằng khoảng cách giữa đại quân Đại Mãng với tàn quân Vân Tần do chính hồ ích dịch thống lĩnh chỉ còn một ngày đường ngắn ngủi. Mặc dù một ngày đường này đã phải trả giá bằng không biết bao nhiêu tính mạng của quân nhân Vân Tần, nhưng đối mặt với đại quân Đại Mãng có thể nhanh chóng giết địch rồi nhanh chóng đuổi theo như vậy. Khoảng cách giữa hai bên vẫn là không đủ, vẫn có nhiều quân nhân Vân Tần phải ngã xuống trong khi chạy về núi Thiên Hà. Đại quân tăng viện đằng sau chưa tới, nhưng trong mấy ngày nay, những đội tàn quân Vân Tần giải rác rút về lại càng lúc càng nhiều. Hiện giờ trong tầm mắt của Trần Cung, hắn ta có thể thấy một đội tàn quân Vân Tần khoảng một ngàn người rút lui về thiên diệp quan. Đây là một hình ảnh chiến bại mà người Vân Tần khó chấp nhận được. Trong đội tàn quân Vân Tần khoảng một ngàn người này, gần như là người nào cũng bị thương nặng, máu tươi động lại trên áo giáp đã khô từ lâu, màu đỏ thấm nhuộm khắp người của họ. Trong đội ngũ đó chỉ có hơn 100 con chiến mã, nhưng mà con nào con đấy cũng kéo theo một quân sĩ đã bị thương nặng đến mức không thể đứng dậy. Thể lực những người này tự như đã đến cực hạn. Khi đi trên đường không có lúc nào là không té xuống, nhiều quân sĩ bên cạnh phải đi tới đỡ lấy, nhưng thậm chí chính người đỡ cũng mệt mỏi tới mức phải té ngã. Một đội kỵ quân lao ra khỏi thiên diệp quan, nghênh đón đội tàn quân phân tần này, bắt đầu dìu họ về. Trần Cung và rất nhiều quân sĩ đang đứng trên tường thành thiên diệp quan chĩu lòng mà nhìn hình ảnh này. Bọn họ biết rằng có lẽ sau vài ngày nữa, họ sẽ còn thấy nhiều hình ảnh như vậy. Tàn quân bắt đầu nhập quan, tên tuổi từng người và đội quân tương ứng được ghi lại kỹ càng. Trần Cung và một số tương lãnh xuống tường thành, đi đến gần đội tàn quân dơ dày đến mức bốc mùi hôi này. Chẳng biết tại sao, có một tia sáng nhanh chóng lóe lên trong đầu, hắn cảm thấy dường như có gì đó không đúng. Trong giấy khắc này, viên thủ tướng binh quân thiên hà có kinh nghiệm dày dặn này ngừng thờ. Hắn đã biết là không đúng ở chỗ nào rồi. Từng người trong đội tàn quân này báo tên tuổi và đội quân tương ứng không có vấn đề gì. vết thương trên người họ là thật, máu họ đang chảy là thật, không có bất kỳ một vấn đề nào. Nhưng đội tàn quân này phần lớn vóc người các binh sĩ này dường như còn cường tráng hơn các binh sĩ bình thường. ngay khi hắn ta ngừng thờ, còn chưa kịp hạ mệnh lệnh. Có một người trong đội tàn quân này đứng thẳng, ngẩn đầu lên. Khi nãy người này trông cũng rất là mệt mỏi, thân thể co lại, không có gì nổi bật so với các binh sĩ khác trong đội tàn quân. Nhưng mà ngay lúc này hắn ta lại đứng thẳng, đầu ngẩng cao, để lộ một thân hình khôi ngô cao lớn, so với binh khí trông còn cứng rắn hơn, nặng nề hơn. Máu đen bám dính vào người hắn tự như đã biến thành một phần giáp bền chắc, không thể tẩy rửa được nữa. Trần Cung bất giác nhìn chăm chăm vào người này, hắn thấy khuôn mặt của người này, sau đấy không thể nào tin nổi mà kinh ngãi há mồm, nhất thời không thể nói được một lời nào. Có thể lũy tích công trận trở thành tướng lãnh quan vị tứ phẩm ngay trong quân đội, hiển nhiên là tướng lãnh đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, tâm trí sớm được ma luyện tới mức bền bỉ như là sắt thép, trong biên cảnh núi thiên hà này có thể khiến một tướng quân trấn thủ như là trấn cung phải rung động đến mức như vậy, chỉ có một người. Người này chỉ có thể là Văn Nhân Thương Nguyệt. Có thể vừa ngẩng đầu lên lập tức có khí thế như là một ngọn núi đột nhiên đè xuống, vậy nhất định là Văn Nhân Thương Nguyệt thật sự. Nói cách khác, tên thống soái khôi ngô như là ma thần mặc giáp đang ở trong chủ quân đại mãng, chỉ là một người gần giống như là Văn Nhân Thương Nguyệt. Văn Nhân Thương Nguyệt thật sự đã âm thầm hành quân thần tốc cùng phối một đội quân đại mã đến ngay nơi này. Khi người trong triều đình Vân Tần bắt đầu cảm thấy Văn Nhân Thương Nguyệt lĩnh quân vượt qua núi Thiên Hà, chuẩn bị vào bên cạnh Vân Tần, Văn Nhân Thương Nguyệt đã sớm vượt qua núi Thiên Hà. Ngay khi Trần Cung nhìn thẳng vào mắt Văn Nhân Thương Nguyệt, Trần Cung đã suy nghĩ nhiều chuyện, cũng nghĩ đến những hậu quả đáng sợ sau đó. Cũng ngay lúc đó, trước người của Văn Nhân Thương Nguyệt có một ánh kiếm bay ra, Lùng ánh kiếm này tự như là một ngôi sao băng màu bạc đột nhiên bốc cháy dữ dội. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, những người tu hành bình thường căn bản không thể phản ứng kiệt. Kiếm quang vừa hiện, lập tức xé nát thân thể. Mười binh sĩ vân tần mặc giáp đen đứng giữa Trần Cung và Văn nhân Thương Nguyệt. Máu thịt lẫn lộn với nhau, bắn lên người của Trần Cung. Trần Cung cũng là một người tu hành mạnh mẽ. Ngay dây thắt nhìn thấy dạo ánh kiếm ngay dưới khác nghĩ đến hậu quả đáng sợ mà kinh hãi đến nỗi tuyệt vọng đã bao phủ cả tâm linh. Hắn rút một thanh trường đao màu xanh ra. Những phù văn vàng trên thanh trường đao này tỏa sáng. Một con mãnh hồ màu sắc sạc sỡ như là từ trong thân đao lao ra ngoài. Trường đao của hắn chuẩn xác chém trúng phi kiếm, nhưng hắn vẫn không thể ngăn cản thanh phi kiếm này. Rằng rắc. Một tiếng động đáng sợ vang lên. Xương cốt bả vai của hắn bị chấn vỡ. Phi kiếm đè chừng đao xuống rồi tiếp tục bay lên phía trước, nhưng hắn lại có cảm giác như là một ngọn núi đè lên người của mình. Trần Cung bay ngược ra sau, trên người xuất hiện rất nhiều vết thương, không giống như là một phi kiếm chém trúng, mà đồng thời có hơn trăm thanh phi kiếm đồng thời tấn công hắn. Trong tình huống như vậy, hiển nhiên Trần Cung không thể còn sống. Nhưng bởi vì biên cố này quá đột ngột, thời gian quá ngắn ngủi. Nên sau khi tướng lãnh cao cấp nhất của Thiên Diệp Quan bị một kiếm đánh chết, thân thể nặng nề rơi xuống đất, các quân sĩ vân tần chấn thủ nơi đây còn chưa kịp phản ứng. Đợi đến khi khí thế gần ngàn tên tàn quân kia đột nhiên thay đổi, giống to lên như là những con giã thú điên cuồng, phi kiếm của văn nhân thương nguyệt đã tiếp tục bay tới trước, đánh chết đám tướng lãnh theo sau trần cung. Các quân sĩ chấn thủ Thiên Diệp Quan mới biết được chuyện gì đang xảy ra, mà dựa vào một kiếm có khí thế đánh khắp thiên hạ kia các quân sĩ cũng biết người đang sử dụng nó là ai. vô số âm thanh thê lương vang lên, bị thương, tức giận và quyết liệt, tất cả cảm xúc nhanh chóng tràn ngập cả cổng thành. chuyện tinh nộ. hai mắt của một tướng lãnh đang đứng trên tường thành mở lớn tới mức gần như rách ra, dốc toàn lực ra quân lệnh. thiên diệp quan là một trạm kiểm soát quan trọng ở núi thiên hà, đằng sau chính là những con đường lớn trọng yếu đi khắp biên thành vân tần. Ban đầu số lượng quân sĩ đóng ở đây lên đến hai vạn, nhưng sau khi phần lớn biên quân Thiên Hà tham gia vào nam phạt, quân sĩ ở đây chỉ khoảng 8000 người. Tuy nhiên, sự mạnh mẽ nhất của Đế quốc văn Tần, thứ khiến cả thiên hạ phải kính sợ, lại chính là những quân giới mạnh mẽ và trọng cải của văn Tần. Cả thiên diệp quan này có tất cả là 100 xe bắn đá cố định, ngay sát cổng thành có 300 máy bắn tên, còn có hơn 70 lầu canh, tất cả đều được trang bị trụy tinh nổ. Thủ thành nổ được cố định vào tường thành tất nhiên không thể di động được, nhưng ngoại trừ vấn đề sức nặng ra, uy lực của thủ thành nổ vốn còn mạnh hơn cả những xe bắn tên. Vì muốn kỷ niệm chiến dịch huy hoàng của Trương Viện Trường ở hội truyện tinh năm xưa, nên thủ thành nổ ở Thiên Diệu Quan còn có tên là truyện tinh nổ, chính là loại thủ thành nổ có uy lực mạnh nhất trong quân đội văn tần. Xe bắn đá không thể nào tấn công được mục tiêu gần tốc độ tảng đá rơi xuống không thể nào uy hiếp được đối với những người tu hành như là văn nhân thông nguyệt. Nhưng uy lực của chuyện tinh nổ lại có thể uy hiếp đến tính mạng người tu hành cấp thánh sư. Kì ngay sau khi ra lệnh, viên tường lãnh trên tường thành bỗng nghe được âm thanh vang vọng như là tiếng chuông lớn gõ. Âm thanh vang vọng tự như là chuông lớn trong nhà thờ đột nhiên bị gõ vang, là do vô số kim loại và cơ quan cùng lúc chuyển động hội tụ lại mà thành. Âm thanh này chính là âm thanh hơn 70 bộ trụy tinh nổ cùng lúc bắn. Những ngày qua so sánh với những ngày bình thường, tất cả quân nhân Vân Tần ở Thiên Diệp Quan lúc nào cũng cảm thấy khẩn trương, cần phải đề cao cảnh giác. Mặc dù đột nhiên gặp biến cố như vậy, nhưng các quân nhân Vân Tần tinh nhuệ vẫn lập tức thi hành quân mệnh. Nghe thấy âm thanh này, tường lãnh Vân Tần bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, biết rằng cho dù hiện giờ mình có bị văn nhân thương nguyệt một kiếm đánh chết Ít ra cái chết của mình cũng còn có ý nghĩa. Nhưng ngày sau giây khắc đó, hắn ta bỗng nhiên ngừng thở. Từng cây tên to lớn giống như là cây côn bằng sắt từ trên trời cao giáng xuống, từ các lầu canh trên núi bay ra. Nhưng trong đó lại có một cây không bắn xuống khu vực gần ngàn tên quân địch đang tụ tập chuẩn bị tấn công, ngược lại còn mạnh mẽ bắn vào các lầu canh khác. Âm âm âm ầm. Từng lầu canh có bố trí trị tinh nổ ở bên dưới đập tức bị các cây tên thô to này bắn nát dễ dàng. Vô số các mạnh gỗ vụn phiêu tán rơi rụng trong thiên diệp quan. Các bệ đỡ trị tinh nổ làm bằng sắt ẩm ầm rơi xuống đất. Nguyên một lầu canh đã bị phá nát hoàn toàn. Trong lúc nhất thời, cả thiên diệp quan vang lên âm thanh ẩm ẩm như là trời đất sụp đổ. Viên tướng lãnh Vân Tần đứng trên tường thành vừa mới phát lệnh cảm thấy thân thể của mình cho những bộ chủy tinh nổ rơi xuống kia mà chìm vào trong vực sâu lạnh như băng. Trong thời gian gấp cáp như vậy, những bộ trụ tinh nổ đó không thể nào nhắm bắn chính xác. Vừa rồi chính hắn chỉ hy vọng rằng 70 bộ chủy tinh nổ sẽ cùng lúc bắn tên giết địch. Hiện giờ chỉ có hơn 20 cây tên chủy tinh nổ chuẩn xác bắn trúng vào khu vực gần ngàn kẻ địch do văn dân thương nguyệt mang tới. Có hơn 20 cây tên khác thậm chí bắn chặt đến ngay cửa thành, tạo nên những lỗ thủng thật là sâu. Nhưng hơn hai mươi cây tên do các lầu canh trên núi bắn ra, lại chuẩn xác bắn chúng vào các lầu canh khác. Điều này cho thấy những bộ trụy tinh nổ đó từ lâu đã nhắm vào các lầu canh rồi. Tiềm ẩn, mật thám. Đây là chuyện mà một khi song phương giao chiến không thể nào tránh khỏi được. Văn nhân thương nguyệt vốn là người quyền nghiêng vua và dân ở Vân Tần. Từ lâu đã có rất nhiều người ủng hộ hắn, âm thầm trả trộn vào các thế lực khác. Nhưng đây là biên của ân quân thiên hà. Hơn nữa vừa rồi không chỉ có một bộ trụy tinh nổ bắn đến lầu canh khác khác, mà có đến 20 bộ trụy tinh nổ. Rốt cuộc là cần phải tốn bao nhiêu thời gian, phải mất bao nhiêu người mới có thể sắp xếp mật thám trà trộn vào trong thiên diệp quan nhiều như vậy. Rốt cuộc âm mưu tấn công vào thiên diệp quan đã bắt đầu từ khi nào? Viên tường lãnh vân tần này nhìn các lầu canh sụp đổ, đầu tiên cảm thấy kinh hãi, sau đấy bởi vì ý nghĩa này mà cảm thấy sợ hãi, tuyệt vọng và bất lực. Trong khi rất nhiều lầu canh sụp đổ, các lầu canh khác lập tức hiểu điều gì đang xảy ra, điều chỉnh trụy tinh nổ bắn lẫn nhau. Có vài giáo quan đang đứng gần các lầu canh liền quát to, dẫn theo vào binh sĩ xông vào các lầu canh đang bị khống chế. Những bộ trụy tinh nổ gấp cáp điều chỉnh hiển nhiên không thể nhanh hơn những lầu canh đã có dự tính từ trước. Chỉ sau một phòng bắn lẫn nhau, phần lớn những chiếc lầu canh còn thuộc về vân tần, còn thuộc về thiên diệu quan đã ẩm ẩm sụp đổ trong thời điểm hỗn loạn như vậy đã không còn người nào có thể ngăn cản văn nhân thương nguyệt. những bộ hạ của văn nhân thương nguyệt bắt đầu phân tán thành những tiểu đội khiến thiên diệp quan càng loạn thêm loạn. mà văn nhân thương nguyệt bắt đầu từng bước đi đến tường thành thiên diệp quan. phi kiếm của hắn phá hủy toàn bộ người vật ngăn cản trước người mình. hắn chính là thánh sư có thể một địch một ngàn, hơn nữa còn là người tu hành vô địch trong cấp thánh sư. cho nên không có người nào có thể ngăn cản bước chân của hắn. Hắn đi lên tường thành Thiên Diệp Quan, đứng chắp tay nhìn về phương hướng Hoa Nguyên Đại Mãng. Thắt diệu ma kiếm từ trên tường thành rớt xuống bên dưới, chém chết các quân nhân vân tần như đang cắt cỏ. Âm <cười> mưu cũng quan trọng như là võ lực vậy. So với việc hành quân bài trận, chính diện phòng thủ có ích lợi gì chứ? Nhìn Hoa Nguyên giữa trời chiều, lần đầu tiên văn nhân Thu Nguyệt trêu chọc hổ ích dịch bởi vì những gì mà hổ ích dịch đã làm được hắn nhẹ giọng nói: người không hiểu cũng như là không có thời gian để bày trận trong khi ta ở đại mãng, mà võ lực của ngươi vẫn không bằng ta, năng lực chỉ huy quân đội cũng không bằng ta, ngươi thắng ta bằng cách nào cơ chứ? Từ khi mới bắt đầu, bởi vì không cam lòng người dân văn tần coi rằng ngươi là người phản bội hồ gia, đòi làm thảo nguyệt đại nguyên soái để tranh thắng thua với ta, người nhất định là phải thất bại. Những người giống như chúng ta. Phải luôn luôn tu hành để siêu thoát khỏi chữ thánh kia mới đúng. Nếu như vẫn luôn để đến những người bình thường, hơn thua với đám người vốn không bằng mình, vậy hiện nhiên sẽ gặp phải thất bại thôi. Cuối dịch quỳ khối một chân xuống đất buồn trong vùng đất hoang nguyên, nhìn về phương hướng vân thần mà đau đớn. Trước chiến xa khổng lồ nặng đè một ván sau hắn đã không còn phát ra ánh sáng như lúc trước nữa. Đối mặt với việc bị quân chủ lực đại mãng bao vây tìm giết, cho dù là hắn, khi ra tay cũng không thể nào tỏ ra lạnh nhạt. Chỉ cần thuộc hạ thay mình làm như vậy khi vây công chiếm thành đoạt nguyên nữa, hắn chính là thánh mà văn nhân thương nguyệt đã nói tới mà nhiều năm chiến đấu ở biên quân thiên hà như vậy, thân là một trong tam đại tướng lãnh đế quốc vân tần, tất nhiên có rất nhiều người tu hành mạnh mẽ ủng hộ hắn, chỉ dựa vào nhiều tế thi linh tế đang ngồi trong trước chiến xa đằng sau, đã khiến biết bao người phải kinh hãi. Cho nên trong những trận chiến sau thảm bại ở thành đoạt nguyệt đó, tuy trông hắn rất là mệt mỏi, nhưng cũng chỉ là mệt mỏi tinh thần, chứ trên người không có vết thương nặng nào. Vì muốn có nhiều quân nhân vân tần có thể chạy tới thiên diệp quan hơn. Nên hắn ta đã rất là cố gắng Trong lòng bỏ qua những ý nghĩ tồi tệ Về trận thảm bại ở thành Đoạt Nguyệt Nhưng hôm nay lại có tin tức Từ Thiên Diệp Quan chuyển tới Văn nhân Thương Nguyệt đã công chiếm Thiên Diệp Quan Bọn hắn muốn lui về Kế tiếp sẽ có nhiều quân đội đại mãng hơn Hành quân tới Thiên Diệp Quan Trong khi viện binh quân đội Vân Tần có thể tới kịp Liệu Văn nhân Thương Nguyệt sẽ tiến hành Trước sau giáp không với bọn họ sao Bây giờ mình phải làm sao đây Để cho quân đội đã mệt mỏi vô cùng này thay đổi đường đi, chuyển sang mục tiêu khác sao? Liệu văn nhân thương nguyệt có bố trí phục binh ở nơi khác không? Trong những quân sĩ đang đi theo sau mình, liệu còn có bao nhiêu người có thể trở về núi thiên hà? Hiện giờ hồ ích dịch chỉ cảm thấy tất cả đều nằm trong bàn tay của văn nhân thông nguyệt, chỉ cảm thấy có vô số điều có khả năng xảy ra, nhưng không có một người nào, không có một việc gì hắn lại chắc chắn. Vào thời điểm này, Hắn chỉ cảm thấy không có đường nào có thể đi được. Các người, đi đi! Hồ Ếch dịch ngừng hét lớn, đứng lên khỏi mặt đất, lên tiếng nói với các tướng lãnh đằng sau. Chúng quân! Mấy tướng lãnh đang cố gắng giấu đi sự mệt mỏi của mình nhất thời ngừng thờ, thân thể chợt cứng đờ. Bằng không có thể toàn quân sẽ bị tiêu diệt ở đây. Hồ Ếch dịch khó khăn nuốt nước miếng nói. Văn nhân thương nguyệt trong chủ quân đại mãng chỉ là già Nếu như ta đích thân thống lĩnh một đội quân Ít ra các ngươi còn có thể rút lui về sau núi Thiên Hà Đồng quân, không thể như vậy Nếu như là muốn dẫn binh, cũng phải do chúng thuộc hạ làm Đây là mệnh lệnh, là mệnh lệnh cuối cùng của ta thống soái, Các ngươi phải tuân theo Hồ Ếch dịch nhìn mấy tên thường lãnh này, nhẹ giọng bổ sung Hoặc là nói, các ngươi phải cho một thống soái như ta chút tuôn nghiêm chứ Mấy tên tường lãnh này rung động mãnh liệt, vì quá đau đớn mà không thể chấp nhận được. Muốn chết dễ dàng, nhưng muốn thừa nhận chính mình không bằng người khác lại rất khó. Trong tình huống này, nếu như là muốn nhẫn nhục sống qua ngày, vậy còn khó hơn. Ngay vào lúc này, có một giọng nói già nua từ sau lưng hồ ích dịch vang lên. Tất cả tế ti linh tế mặc trường bào đều ra khỏi chiến xa, tụ tập sau lưng hồ ích dịch. Đại tướng quân, mong ngài hãy suy nghĩ, cho dù là cái chết của ngài có thể khiến nhiều đội quân hơn còn sống trở về núi Thiên Hà, nhưng sau đó thì sao chứ? Một tế ti già nua đứng đầu kho mình hành lễ với hồ ếch dịch, chậm rãi mà nói, Ngài cảm thấy trong những tương lãnh ở đây, có nhiều người nào quen thuộc núi Thiên Hà hơn ngài sao? Có thể ngăn chặn văn nhân thương nguyệt tấn công núi Thiên Hà hay sao? Tuy nói rằng ngài cũng không thể đâu. Nhưng ít nhất ngài cũng là một thánh sư, ít nhất sau này ngài còn có cơ hội để giết chết Văn nhân Thương Nguyệt. So với người khác, ngài còn có nhiều cơ hội. Đã như vậy, tại sao ngài không tiếp tục mà sống? Chúng ta sẽ bị đại tướng quân mà ngăn cản ở phía sau. Tế thi đinh tế già nua này nhìn hồ ếch dịch đang bắt đầu run dày, thành cầu. Mong đại tướng quân sống, cho dù là tham sống sợ chết. Cũng không thể để cái chết chúng ta là vô ích.